Hồi 9 Ngay khi Đinh Y vừa đi khỏi để công lệnh cho Hồng Sư Gia, Lão mau lục tìm trong y phục của nạn nhân. Sư Gia tìm khắp hai ống tay áo. Lão lấy từ ống tay áo bên phải ra một chiếc khăn tay và một gói tắm nhỏ, một bộ vệ sinh tay bọc trong gói kim tuyến. Lão tìm thấy trong ống tay áo bên trái một chiếc chìa khóa lớn được thiết kế rất phức tạp và một chiếc hộp bằng dây cứng, rồi Lão xoát cả đai lưng nhưng chỉ thấy một chiếc khăn tay khác. Đi công mở chiếc hộp giấy, trong đó có chín quả mơ tầm đường, được xếp thành ba hàng, mỗi hàng ba quả. Loại mơ ngọt này là sự kết tinh ý vị đem lại danh tiếng cho huyện Lan Phường. Bọc lấy hộp nằm mảnh giấy đỏ có đôi câu đối: Tho tì Nam sơn tùng bất lão, phúc như Đông hải thủy trường lưu. Đi công thở dài và đặt chiếc hộp lên án thư. Ngô Tắc đã gỡ chiếc bút lông ra khỏi những ngón tay cứng còng của tự thi. Hai bộ khoái bước vào. Vàng vị tướng số số được đưa đi trên một chiếc cáng bằng tre để cung ngồi xuống ghế của nạn nhân. Các người hãy đến đại sảnh đi, ông gia đình. Ta sẽ ở lại đây một lát. Khi những người khác đã đi hết, đích công tự mình ra ghế và trầm ngâm nhìn lên những kệ trật cứng sách và các loại văn thư. Bức tường trống duy nhất là bức tường có cửa chính, hai bên cửa chính là những bức tranh quấn. Bên trên cửa có treo một tấm bảng nằm ngang có chạm ba chữ tự tỉnh trai đây rõ ràng là tiên gọi mà đinh lão tướng đặt cho thư phòng của mình đỗ địa công nhìn lên những bộ đồ viết được xếp cẩn thận trên mặt án nguyên mực bằng đá là một dụng cụ tinh tế ống đựng bút lông bằng tre bên cạnh đó được khắc rất công phu bên cạnh nguyên mực là chiếc lọ sứ màu đỏ đựng nước để mài mực trên lọ hiện lên mấy chữ tự tỉnh trai hiển nhiên chiếc lọ này được làm riêng cho đinh tướng quân Một tòi mực nằm trên trước khay nhỏ bằng ngọc bích chạm khắc. Bên trái, để Công thấy có hai khối chấn trị bằng đồng, trên đó cũng khắc đôi câu đối. Gió sơn lùa dưng liễu là lướt, trăng thu chiếu sóng gợi lên lên. Dì câu đối này đầy, Trúc Lâm ẩn sĩ. để Công đoán đây là bút nhậu của một trong số những bằng hữu quả đinh tương quân, người này đã đặt làm đôi chấn trị cho ông. Ông cầm lấy cây bút lông mà người chết đã sử dụng. Đó là loại bút được làm cầu kỳ, đầu bút dài làm từ lông xói dài và thẳng, thân bút sơn son và khắc mấy chữ, mộ niên thủ, kế bên còn có dòng chữ rất nhỏ và thanh tao. đinh ông lục trật, hoa đạn chi hỷ, ninh hy di kính đề xem ra cây bút lông này là quà mừng thọ của một bằng hữu khác. để công đặt cây bút xuống và quan sát kỹ hơn tờ giấy mà người chết đang viết giờ, chỉ có vẩn vẹn hai dòng, tự ngôn. Từ khi... Bàn cổ khai thiên lập địa, tam hoàng ngũ đế định lập càn khôn, sử sách vô tận, đền tịch mênh mông, đã có biết bao anh hùng hào kiệt, công lao sánh nhật nguyệt, tiếng thơm lưu muôn đời Địch công thấy đó là một câu trọn vẹn. Vậy thì đinh tướng quân không ngờ bị gián đoạn trong lúc viết, có thể ông ta đang cân nhắc đến câu tiếp theo thì bị hung thủ hạ sát. Địch công cầm cái bút lông sơn, sơn son lên lần nữa và vu bơ nhìn những họa tiết đắc đối, hình đồng và mây. Lúc ấy ông mới thấy thư phòng quản người ẩn giật này yên tĩnh thế nào, không có một âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào đây. Huyện lệnh bỗng cảm thấy nỗi sợ mơ hồ ập đến, ông đang ngồi trên chiếc ghế của người đã chết, ở chính tư thế đinh tướng quân đang ngồi khi chết. Để công bộ nhìn lên, ông giật mình khi nhận thấy quận tranh cho bên cạnh cửa chính đã bị lệch, ông chợt thấy ớn lạnh, phải chăng hung thủ đã lọt vào phòng từ chính ô cửa bí mật phía sau bức tranh kia và đâm một dao trúng cổ đinh tương quân. bên lệnh thoáng nghĩ biết đâu chính ông lúc này cũng đang nằm trong tay tên hung tổ Ông chăm chăm nhìn vào bức tranh ấy, mong nó dịch chuyển và để lộ ra một khuôn mặt ham dọa. Địch công cố gắng làm chủ bản thân. Ông cho rằng, Đào Cam sẽ không bao giờ bỏ qua một vị trí lộ liễu như vậy khi tìm một cánh cửa bí mật. Chắc chắn y đã làm lệch bức tranh khi đi khám xét bức tường phía sau. Địch công lau bằng chán ướt lạnh mồ hôi. Cơn sự hãi đã trôi qua, Nhưng ông vẫn không thể quên được cảm giác lạ lùng là mình đang ở rất gần hung thủ. Ông chấm cây bút lông vào lọ nước và cuốn người của án thư để thử bút. Ông thấy đài nến bên phải hơi vướng, để công định đẩy đài nến dịch sang thì bỗng khực người lại. Ông lại tựa ra ghế và chăm chú nhìn đài nến. Sau khi viết được hai dòng đầu tiên, nạn nhân dường như đã dừng lại một lát để kéo đài nến lại gần hơn. Không phải để nhìn rõ hơn những gì vừa viết mà lúc đó... Ông ta đã đẩy đài nến sang bên trái. Ông ta chắc chắn đã trông thấy thứ gì đó mà mình muốn quan sát kỹ hơn dưới ánh sáng. Đó chính là khoảnh khắc mà hống thủ ra tay. để công co mày, ông đặt bút lông xuống, cầm đài nến lên và quan sát rất tỉ mỉ. Nhưng không thể khám phá ra điều gì bất thường ở đài nến này, ông đặt nó lại vị trí lúc trước. để công lắc đầu trong nỗi nghi hoặc, rồi bất chợt đứng bật dậy và ra khỏi thư phòng. Lúc đi ngang qua hai bộ khoái đang đứng cạnh phòng ở hành lang, ông lệnh cho họ canh chừng thư phòng cẩn mật, không để ai đến gần cho đến khi ô cửa hỏng được sửa và phòng được niêm phong. Ở đại sảnh mọi việc đều đã sẵn sàng. Địch công ngồi xuống trốn vào pháp quan. Trên nền nhà trước mặt, thi thể đinh hộ quốc đang nằm sóng ròi trên chiếu. Khi đinh y xác nhận đó chính là thi thể thân phụ mình, địch công lệnh cho ngỗ tác tiến hành nhiệm thi. ngỗ tác cẩn thận cười bỏ y phục của người chết. Thí thầy hốc khát tiều tụy kia lúc này đã trần trụi đinh y đưa tay áo lên che mặt Nhà lại và những người khác của huyện nha đều lặng lẽ đứng nhìn Ngô tác ngồi rồm bên cạnh thi thể và khám xét kỹ lưỡng không bỏ sót chỗ nào Lão đặc biệt chú ý đến những dấu viết quan trọng và phần xương sỏ Lão dùng một lá bạc cậy miệng tù thi ra và khám xét lưỡi cũng như cổ họng Cuối cùng, ngô tác đứng dậy bẩm bẩm đạn nhân Nạn nhân có vẻ là người có sức khỏe tốt không có khiếm khuyết trên thân thể, Trên cánh tay và chân phất dựng những đốm nhỏ khác màu có kích thước bằng đồng xu, Lên con lớp màng xám bao bọc, vết thương ở cổ họng không gây tử vong, tử vong là do chất kịch độc trên lưỡi dao mỏng đâm vào cổ họng nạn nhân. Những người xung quanh đều kinh ngạc, định y buông tấm hai tay và nhìn xuống thi hại thân phụ bằng vẻ kinh hãi. Ngô tác mở gói đựng con dao găm và đặt lên thú địch công. Đại nhân có thể quan sát thấy, bên cạnh chỗ máu khô mũi dao đó ràng có một lượng chất lạ, đó chính là chất độc. để công cầm đánh chuôi con dao găm nhỏ, ông xem kỹ những vết màu nâu sẫm ở mũi dao rồi hỏi: người có biết đây là loại độc gì không? Ngộ tăng lắc đầu, lão mỉm cười bảo: bẩm đại nhân, chúng ta không thể xác định tính chất của một loại độc mà chỉ dựa vào những hiểu biết bên ngoài. những loại độc phát tác ở bên trong thì anh cũng biết đó và chúng ta đều quen thuộc với những triệu chứng mà chúng gây ra. Nhưng những loại độc để tầm lên dao găm thì rất hiếm. Tí chức chỉ dám nói rằng, màu sắc và kích thước của những đốm tròn trên thi thể cho thấy, trong loại độc này còn chứa nọc độc quả vài loại bò sát. Địch công không bình phẩm thêm, ông ghi chép lại nhận định quả ngũ tác và một tờ giấy đúng thể thức quan lại, lệnh cho ngũ tác đọc số điểm trị vào. Địch công nói, Lúc này, thi thể cần được mặc lại y phục và nhập quan đưa quản gia đến đây trong lúc các bộ khoái vụ vài liệm lên thi thể và đặt người chết lên cáng quản gia bước vào sảnh và quy trước mặt địch công tống hỏi người chịu trách nhiệm cho đời sống trong đinh gia trang hãy nói chính xác chuyện gì đã xảy ra đêm qua bắt đầu từ bữa tiệc tối qua được mừng tọa của lão gia quản gia bắt đầu được tổ chức tại chính đại sảnh này lão gia ngồi ở trung tâm chủ trì bữa tiệc xung quanh mà nhị phu nhân tam phu nhân và tứ phu nhân của lão gia Phú Thế Đình Thiêu Gia, hai người họ hàng quả Đại Phu Nhân. Đại Phu Nhân thì đã qua đời từ mười năm trước. Một đội nhạc khí được thuê về để diễn ngoài hiên. Một canh giờ trước khi Lão Gia đi nghỉ, họ mới ra về. Đến nửa đêm, Thiêu Gia nói muốn có một tiệc rượu để kết thúc. Rồi Lão Gia nói muốn lui về thư phòng nghỉ ngơi. Thiêu Gia đưa Lão Gia về thư phòng, Thảo Dân cầm đến đi theo sau. Lão Gia mở cửa, Thảo Dân bước vào trong và dùng ngọn đến đang cầm thắp hang ngọn đến trên án thư. Thảo dân có thể chứng thực rằng lúc đó tư vọng hoàn toàn không có người. Ký bước ra ngoài, thiếu gia đang quỳ trước lão gia và trục lão gia được ngon giấc. Rồi thiếu gia đứng dậy, lão gia cất chìa khóa vào ống tay áo trái, bước vào phòng và đóng cửa lại. Cả thiếu gia và thảo dân đều nghe thấy lão gia dùng thanh gỗ chặn cửa lại. Đó hoàn toàn là sự thật. Địch công ra hiệu cho thư biện. Ông ta đọc to mọi ghi chép của địch công về những lời trình bày của quản gia ông táng cũng đồng tình đó là những lời quản gia đã nói và điều trị vào để cung cho quản gia lui xuống ông hỏi đinh y công tử đã làm gì sau đó đinh y trông có vẻ gượng gạo và ngập ngừng trả lời bản quan đi Địch công cằn giọng quả thực lúc đó đinh y miễn cưỡng trả lời văn sinh và thi tử có xảy ra tranh cãi văn sinh đi thẳng về phòng mình và thi tử trách văn sinh không có thái độ tôn trọng nàng ấy trong suốt bữa tiệc Nàng ấy quả quyết vãn sinh đã khiến nàng ấy mất mặt cho các vị phu nhân. Vãn sinh thấy mệt mỏi sau bữa tiệc và không muốn thanh binh nhiều. Vãn sinh ngồi trên giường uống trà trong khi hai tỷ nữ giúp thê tử thay y phục. Rồi nàng ấy kêu đau đầu và sai một tỷ nữ so bóp hai vai một lúc. Sau đấy, vãn sinh và thê tử đều đi nghỉ. Để công quận tờ giấy mà ông vừa ghi chấp lại, ông thả nhiên nói. Ta vẫn không tìm thấy bằng chứng liên quan đến Ngô Phong. Khẩn xin đại nhân, Đinh Y kêu lên, phải dùng hình để thẩm tra tuyên sát nhân đó, như vậy Y mới thú nhận đã phạm tội ác tại đình này. Đệ công đứng dậy và tuyên bố điều tra ban đầu đã khép lại. Ông quay lại dân trước mà không nói lời nào, khi ông lên kiệu Đinh Y kính cẩn cúi chào. Vừa trở về huyện Nha, Đệ công đến thẳng nhà Lao, để Lao cho biết tên Tiền Mưu vẫn hôn mê. Đệ công lệnh cho ông ta gọi đại phu đến, ông phải làm mọi cách để có thể hồi tình Tiền Mưu rồi ông cùng đào cam và hồng lượng đến thư phòng của mình. vừa ngồi xuống bên án thư, huyện lệnh đã lấy trong tay áo ra lưỡi dao cam của hung thủ. ông sang người đi pha một ấm trà nóng. khi uống trà, để công ngồi tự người ra sau cái giật bộ đâu dài, ông nói: đây là một án mạng dị thường. Ngoài trừ động cơ và danh tính hung thủ, chúng ta phải đối mặt với hai vấn đề thực tế nữa. trước hết, hung thủ đã nam vào căn phòng khóa kín như thế nào? "Thu Hải, hắn đã đâm lưỡi dao kỳ dị và cổ nạn nhân ra sao?" hồng sứ Giám bối tối lắc đầu, Đào Cam chăm chú nhìn con dao nhỏ, những ngón tay luồn ba giải tóc dài trên má trái, y nói: "Nạn nhân, có lúc tôi càng nghĩ mình đang giải quyết được vấn đề, khi dạo qua những châu huyện ở miền Nam, tôi càng có nghe người dân kể nhiều chuyện về đám người man di sống trong núi, họ đi săn bằng những ống thổi dài, tôi càng nghĩ con dao nhỏ có chuôi dao hình ống kỳ lạ này" Đã được phóng ra từ một chiếc ống thổ như vậy Và thuộc cả cũng thấy rõ hung thủ Chỉ có thể nhắm vào nạn nhân từ bên ngoài Thông qua những ô cửa hình lưới trên tường Tuy nhiên Sau đó thuộc cả nhận thấy Lễ dao cắm vào cổ nạn nhân ở một góc khác Hoàn toàn không phù hợp với giả thuyết này Trừ khi hung thủ đã nấp sắn dưới gầm bàn Hơn thế thuộc cả cũng nhận ra Đối diện với bức tường trong cùng của tư phòng Là một bức tường trống và cao Không ai có thể bố trí một chiếc thang ở đó Để câu nhẹ nhàng nhấp trà, lát sau ông nói Ta đồng ý rằng giả thuyết trước ống thổi là không thể Nhưng ta cũng đồng tình với quan điểm của người Khi cho rằng lưỡi dao không được găm trực tiếp vào hậu nạn nhân Thôi dao quá nhỏ đến nỗi Ngay cả một đứa trẻ cũng có và cầm giữ được Ta muốn người chú ý hơn đến hình dáng lạ thường của con dao găm này Nó ở dạng lõm và giống một chiếc đục quả thợ mộc hơn là một con dao găm Trong quá trình điều tra hiện tại Ta thậm chí không muốn phỏng đoán về cách sử dụng loại dao này. Đào cam, ngươi sẽ phải giúp ta chơi đa một bản sao của con dao này bằng gỗ, bằng đúng kích thước của nó, để ta có thể an toàn thử nghiệm nó. Nhưng ngay cẩn trọng khi sử dụng thứ này, chỉ có trời mới biết loại kịch độc nào được tầm lên mũi dao. Hồng Sư Gia hỏi, bẩm đạn nhân, rõ ràng là chúng ta cũng phải điều tra thêm về lý lịch của nạn nhân. Chúng ta có nên triệu ngô phong đến đây để thẩm vấn không? Địa công gật đầu nói Ta cung định đề nghị chúng ta đến gặp ngô phòng lúc này Ta luôn muốn đến gặp nghi phạm Ở chính nơi hắn sống Ta sẽ cải trang đến đó Và lão hồng sẽ đi cùng ta Đội ông đứng dậy Bất ngờ viên đề lao từ đâu sông vào phòng và kêu lên Bấm đại nhân Tiền Miu đã hồi tỉnh, Nhưng thuộc hạ e rằng hắn đang hấp hối Địa công tức tốc theo góp đề lao Hồng Lượng và Đào Cam cũng chạy theo Họ thấy tiền Miu nằm sóng xoài Trên tấm phản gỗ trong lao Đề lao đã đặt một mảnh vải dấp nước lạnh lên chăn hắn, và hắn nhắm nghiền và thở hồn hển. Địch công cúi xuống bên hắn, tiền mưu mở mắt nhìn ông. Tiền mưu! Địch công hỏi, ai đã giết Phan huyện lệnh? Hắn nhìn địch công bằng đôi mắt đổ lửa, môi mấp máy nhưng không thoát được thành lời. gắng gượng hết sức, cuối cùng hắn mới bật ra được một âm thanh mơ hổ, Đôi giọng hắn lạc đi, thân đỉnh to lớn của hắn bỗng đung lên trong cơn co giật hắn nhắm mắt và thân thể rũ đa như vừa tìm được một tư thế thoải mái hơn để nghỉ ngơi. rồi hắn nằm bất động. Tịnh mưu đã chết. Hồng sư gia xúc động thốt lên. hắn vừa định nói ngài nhưng không thể nói hết câu. để công đứng thẳng người, ông khán gật đầu và bảo Tịnh mưu đã chết trước khi kịp cho chúng ta biết những điều vô cùng cần thiết. nhìn xuống thi thể bất động kia, ông tuyệt vọng nói. giờ đây. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết cái nào đã sát hại Phan Đại Nhân. quanh tay lại trong ống tay áo đồng, địch công quay lại thư phòng. Hồi 10 Địch công và Hồng sư Giang gặp khó khăn khi xác định nơi ở của Ngô Phong. Họ hỏi nhiều cửa hiệu, phía sau miếu quan đế, nhưng không ai từng nghe nói đến tên Ngô Phong. Rồi địch công nhớ ra, hắn sống gần một tiểu điếm tên Vĩnh Xuân. Nơi này là một địa điểm có tiếng, nổi danh với những loại mỹ tiểu thượng hạng một tiểu tử dẫn họ vào một con ngõ. Tại đó cả hai thấy một tấm hồng điều đề bốn chữ Vĩnh Xuân Tiểu Điếm phấp phới bay trong gió. Quán hàng mờ ở phía trước, một quầy tinh tiền cao vượt lên, tách biệt khỏi con phố. Dọc theo những bức tường bên trong là hàng loạt những vò rượu lớn bằng sành xếp trên những giá gỗ. Những mảnh giấy đỏ dán trên vò cho thấy chân lượng tuyệt nào của thứ rượu đựng bên trong. Chủ quán, một người mặt tròn tươi tắn đứng phía sau quầy đang vừa sửa đăng vừa vu bơ nhìn ra phố. Địch công và Hồng Sư Gia vòng qua quầy và ngồi xuống một bàn trong góc. Địch công gọi một bò rượu nhỏ trong khi chủ quán lau bàn. Địch công hỏi han về chuyện buôn bán của chủ quán. Ngã nhốn vai đáp. Không phải khoe khoang nhưng quán bán cá đều đặn, và như tại hạ luôn nói, vừa đủ sẽ thuận lợi hơn là quá ít. Người không có ai phụ giúp sao? Địch công hỏi. Chủ quán quay sang để múc ít dưa chua Từ một chiếc bài để trong góc Bày lên đĩa gỗ trên bàn và bảo Có người giúp đỡ thì cũng tốt Nhưng không may là nếu thuê tiểu nhị Thì tại hạ sẽ chẳng còn lời lãi gì Tệ hạ thích tự mình lo liệu mọi thứ Chẳng hay hai vị tiên sinh Đến chân này có công cán gì chăng Bọn ta chỉ đi ngang qua đây thôi Để công đáp Bọn ta là thương nhân buôn tơ lụa Từ Kinh Thành đến cha chá Chủ quán bồ bập Vậy vị phải gặp một vị khách trò ở đây, người tên Ngô Phong cũng là người ở kinh thành. Vị khách họ Ngô ấy cũng là thương nhân tư lụa sao?" Hồng Lượng hỏi. "Không, đó là một họa sư danh chứng tại hạ không phải một người am hiểu về hội họa, nhưng nghe người ta nói y rất có tài, và tại hạ cũng dám tin điều đó, vì Ngô Phong ngồi vẽ từ sáng đến đêm." Bước qua phía cầu thang gã gọi lên. "Ngô Lão gia!" Ở đây có hai vị tiên dinh vừa từ Kinh Thành đến này. Một giọng nói từ trên lầu vọng xuống. Ta không thể bỏ công việc lúc này, cứ mời họ lên đây. chủ quán lộ vẻ thất vọng, để công ăn uổi ngã bằng món tiền thưởng hào phóng bỏ lại trên bàn. Hai người lên một cầu thang gỗ, lầu trên có một phòng lớn, tràn ngập ánh sáng do ở phía trước phòng và phía sau đều có một hàng cửa rổ lớn, có lưới mắt cáo, dàn dây trắng mỏng một nam nhân mặc y phục kỳ dị đang ngồi vẽ bức tranh diêm quần dựa trốn xâm lao bảo điện ở âm tào địa phủ. y mặc chiếc áo ngoài lòe loẹt, đầu đội khăn cao bằng lụa nhiều màu giống như những bộ lạc dị tộc bên ngoài biên cương vấn đội. nam nhân trải một tấm lụa lên mặt án rộng lớn ở giữa phòng. phần tường giữa các cửa sổ đều được treo kín những bức tranh đã vẽ xong, được gắn tạm lên giống cuộn giấy. một chiếc kỳ bằng tre nằm sát tường phía sau. nhị bị Xin cứ ngồi xuống kỳ một lát, y mời, nhưng không ngẩn lên khỏi bức tranh. Tại hạ phải thêm một chút màu lam ở đây, nếu ngừng vẽ thì màu sẽ không khô đều nhau. Hồng Xuân Giang ngồi xuống kỳ, Đệ Công vẫn đứng và thích thú nhìn nam nhân kia trong khi y cầm bút lông vẽ rất khéo léo. Ông nhận thấy, bức tranh này đã được vẽ rất chuyên nghiệp, nhưng vẫn lộ ra một số điểm bất thường, nhưng là cách thể hiện những nếp cấp chuyên y phục và khuôn mặt của những nhân vật trong tranh. Nhìn quanh các bức tranh treo trên tường, địch công thấy tất cả đều mang những nét lạ lùng tương tự. Họa sư vẽ những nét sau cùng rồi đứng thẳng người, bắt đầu rửa bút vẽ trong bộ chức ba sứ, đi vừa rửa bút vừa nhìn địch công bằng ánh mắt sắc như dao, rồi chậm rãi khóa chức bút trong bát nói. Với ra, đại nhân chứng là Tân huyện lệnh, vì đại nhân hiện nhân sẽ ẩn danh khi đến đây, nên tạo dân sẽ không làm khó ngại bằng những nghi tức thông thường. Địch công giật mình vì công nhận định bất ngờ ấy Điều gì khiến người nghĩ ta là một huyện lệnh Họa sư mỉm cười khiêm nhường, Ý bỏ ký bút vào ống Khoanh tay lại Tượng người vào án thư đối diện với địch công Rồi nói Bản thân tào Dân là một họa sư Chuyên vẽ chân dung Lúc này đại nhân chính là nguyên mẫu cho một huyện lệnh Chỉ nãy quan sát vị diêm quân Trong bức tranh này Ngài có thể ngồi làm hình mẫu cho bức tranh do vậy tào Dân phải thương nhận Đây không phải một bức tranh để mua vui. Địch công không thể chịu nổi điều cười đó. Ông nhận thấy, không thể tìm cách lường được thanh họa sư khôn ngoan này. Ông đành bảo. Người quảng không nhầm, ta chính là địch nhân kiệt, tân huyện lệnh Quảo huyện Lan Phường, đây là sư gia của ta. Ngô Phong từ tốn cúi đầu, ý nhìn thẳng vào địch công rồi nói. Đại nhân đã nổi danh khắp tốn kinh thành, tại sao ngài lại hạ cố đến chỗ Thảo Dân? Thảo Dân đang nghĩ đại nhân đến bắt mình nếu bắt đại nhân đã giao việc đó cho công sai điều gì kinh người nghĩ mình sẽ bị bắt giữ họ ngu lật trước khăn ra sau bổm đại nhân thứ lỗi cho thảo dân đã bỏ qua những lời thanh tao thường nhật hãy để thảo dân tiết kiệm thời giờ cho đại nhân và cho mình sáng nay khắp nơi đều nghe tin đinh lão tướng quân đã bị sát hại có thể nói luôn một kẻ vô lại giảm nhân giảm nghĩa đáng bị như vậy giờ đây Di tử của ông ta lại lén lút loan tin rằng di tử của Ngô Long định sát hại anh ta, mà Ngô Long tướng quân được biết đến là kẻ tù không đội trời chung với Đinh lão tướng quân. Đinh công tử vẫn luôn lén lút qua lại quanh đây từ hơn một tháng nay, tiếng cách thu lượm tin tức về Thảo Dân thông qua chủ quán, đồng thời lại đi ngoa truyền nhiều câu chuyện để vu khống cho Thảo Dân. Chắc chắn y đình đã đổi cho Thảo Dân tội sát hại thân phụ anh ta. Một vị huyện lệnh tầm thường sẽ cử xa nhà đến bắt giữ Thảo Dân ngay lập tức. Những đại nhân có tiếng là người tài ba xuất chúng, nên đại nhân sẽ nghĩ trước hết nên đích thân đến đây để xem Thảo Dân là người thế nào. Hồng Sư gian nãy giờ vẫn lắng nghe với nỗi bực tức mỗi lúc một dâng cao, công thêm những lời bình phẩm vô căn cứ của họa sư, đã bật dậy và lớn tiếng. Đại nhân, thầy không thể chịu nổi những lời xúc sực của tên cầu trệ này. Để công khoát tay, ông bìm cười bảo. Lão Hồng à, ngô công tử và ta đều hiểu thấu nhau. Ta thấy công tử còn có phần đáng mến. Hồng Sư Gia vừa ngồi xuống, để công lại nói tiếp. Công tử đã đúng, lúc này ta cũng sẽ thẳng thắn như công tử. Tại sao công tử là con một vị danh tướng ở bộ binh, mà lại đơn độc ăn cư ở một nơi hẻo lánh như vậy? Cô Long nhìn lên những bức tranh trên tường đáp. Năm năm trước, Thảo Dân đỗ tú tài. gia phủ thất vọng vì sau đó Thảo Dân bỏ dở việc học hành và chuyên tâm vào hội họa. Thảo dân trong học hai vị danh sư ở kinh thành nhưng không thích ứng ý với Họa pháp. Hai năm trước, Thảo dân tình cờ gặp một vị đầu đà đến từ Hoa Điền, một chữ Âu ở miền Tây xa xôi, người đó đã cho Thảo dân tính Họa pháp của mình, thật đầy sức sống và màu sắc lại mê đắm. Thảo dân thấy những họa sư ở trung nguyên cần phải học hỏi thêm từ Họa pháp này để cải tiến nghệ thuật của quốc gia. Thảo dân nghĩ mình có thể trở thành người tiên phong và quyết tâm tự mình lên đường đến Hoa Điền. Đối với ta, địch công ngắt lời, ta thấy nghệ thuật hội họa của Trung Nguyên rất mỹ mãn, và ta không thấy một phiên bang có thể dạy được điều gì cho chúng ta, nhưng ta không tự xem mình là người sành sỏi, xin kể tiếp. Vậy nên Thảo Dân tìm cách xin lộ phí từ gia phủ, ông ấy cho phép Thảo Dân đi, vì hy vọng rằng đó chỉ là tính ngông cuồng của kẻ hậu sinh, và một ngày nào đó Thảo Dân sẽ trở về để làm một vị quan trẻ tuổi trầm tĩnh, hai năm trước. Quan đảo đến Tây Vực đi qua huyện Lan Phường Nên Thảo Dân mới đến đây ngồi thấy quan đảo ấy đã bị bỏ hoang Vì có một quan đảo khác ở phía Bắc Lúc này vùng đồng bằng kéo dài Đến phía Tây Quả Trấn Chỉ có những nhóm người Duy Ngô Nhĩ Du Mục sinh sống Những người này không hề có nghệ thuật hoặc văn hóa riêng Nếu đã vậy để công lại ngắt lời Tại sao cung tử không rời khỏi huyện này ngay Và lên phía Bắc để tiếp tục hành trình Họa sư cười Đại nhân, thật không dễ để khiến đại nhân hiểu. Ngài phải biết rằng, Thảo Dân là kẻ lời biếng, vốn đã thành tâm tính. Không hiểu sao, Thảo Dân lại thấy dây chịu khi sống ở đây và nghĩ mình có thể sẽ ở lại đây một khoảng thời gian dài để dân luyện họa pháp. Hơn thế nữa, Thảo Dân yêu thích căn nhà này. Thảo Dân lại vô cùng chuộng rượu ngon. Người bán rượu lại ở cùng một nhà thì có gì tiện lợi hơn? Người này có một trực giác phi thường đối với Mỹ tiểu, kho rượu quả gã có thể đem so với những tiểu lâu ngon nhất ở Kinh Thành. Với đến tàu dân đã ở lại đây Địa công không bình phẩm Về những lời bộc bạch này Ông nói Lúc này Tôi hỏi câu thứ hai Đêm qua Từ canh đầu cho đến canh ba Công tử đã ở đâu Ở đây Họa sư đáp ngay Có ai làm chứng cho công tử không Ngô Phong buồn bã lắc đầu đáp Không Tàu dân không nghe biết đến lão tướng quân sẽ bị sát hại đêm qua Địch công đến bên cầu thang gọi chủ quán Khi khuôn mặt tròn trịnh xuất hiện dưới chân thang Ông nói Ta chỉ muốn xác minh một chuyện đơn giản thôi Người có thấy ngô công tử ra ngoài đêm qua không? Chủ quán gái đầu rồi nhắc nhở cười Đại gia xin thứ lỗi Tại hạ không thể giúp được Đêm qua ở đây có quá nhiều việc Tại hạ thật sự không thể nói ngô công tử có ra ngoài hay không? Địch công gật đầu Ông bút dâu rồi nói Đinh Y có trình báo rằng công tử đã thuê người làm nội gián trong Đinh Gia Trang. Ngô Phong phá lên cười, Y nói Thật là một lời dối trá lố bịch, Thảo Dân từ lâu đã không đếm chừa đến vị tướng quân hữu danh vô thực ấy. Thảo Dân sẽ không thèm bỏ một su đa để biết ông ta đang làm gì. Địch công hỏi Thân phụ của công tử đã quy cho Đinh Lão Tướng quân tội gì? Ngô Phong ngâm sắc mặt, Y cay độc nói lão già vô sĩ ấy đã hy sinh tính mạng cả một đạo quân của triều đình, tổng cộng 800 bậc trung lương, để bản thân thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Tất cả bọn họ đều bị bọn mọi đợi ấy xé xác. Đinh hồ quốc đó có thể sẽ bị thật đầu nếu thời điểm đó trong quân đội không xảy ra sự bất mãn lan rộng. Bởi thế, các vị thượng quan không muốn hối lộ của ông ta bị công khai, ông ta buộc phải xin tự quan. Để công yên lặng, ông đi lại dọc theo các bức tường và ngắm nhìn tranh của Ngô Phong. Đều là tranh vẽ những nhân vật trong Đạo Phật. Quan thế âm Bồ Tát được thể hiện rất nhiều lần, có khi đứng một mình, có khi lại cùng với nhiều vị khác. Địch công quay lại nói. Nếu ta có thể kết thúc cuộc đàm đạo thẳng thắn này bằng một câu thẳng thắn, xin cho phép ta được nói thẳng. Ta không nghĩ gánh gọi là tân họa pháp của công tử sẽ làm một bức tiết. Có thể một ai đó sẽ quen với họa pháp này. Công tử có thể tặng ta một bức tranh để ta nghiên cứu trong lúc thư nhàn không? Ngô Phong nhìn địch công nghi ngờ, sau một hồi do dự, y cự xuống một bức tranh cỡ trung vẽ quan thế âm Bồ tát cùng bốn vị thần tiên khác. Y trải bức tranh ra ăn thư và cầm lấy dấu chuyện, một cối ngọc bích nhỏ được chạm tinh xảo, được đặt trên một chiếc dao gỗ nhỏ xíu. Ngô Phong ấn dấu chuyện vào hộp son và in dấu vào một góc tranh. Trong dấu chuyện có chữ Phong, tên quả người vẽ tranh. rồi y quấn bức tranh lại và cho cho địch công. Thảo dân bị bắt giữ rồi sao Cảm giác tội lỗi Dường như đã đè nặng lên tâm trí ta Địch công tỏ bày Không, không ai bắt giữ công tử cả Nhưng công tử sẽ không được đợi khỏi căn nhà này Cho đến khi được phép Xin chúc công tử bình an Đã tạo vì đã tặng tranh Địch công ra hiệu cho Hồng Sư Gia Hai người xuống thang, Ngồi phòng cuối đầu từ biệt ý không buồn tiện cách ra cửa với bước xuống phố chính Hồng Sư Gia đã xa xả Tên nhà quê sức láo này sẽ phải nói năng kiểu khác khi phải chịu hình trên đại đường của đại nhân. Địch công cười. Ngô Phong là một kẻ vô cùng khôn ngoan, nhưng y lại vừa phạm sai lầm đầu tiên. Đào Cam và Triệu Thái đang đợi Địch Công ở thư phòng của ông. Hai người đã mất cả buổi chiều ở Tiền Gia Trang và thu thập các chứng cứ liên quan đến vài vụ tống tiền. Đào Cam xác nhận lời chứng khai của Lưu Vạn Phương trước công đường. Chứng Tiền Mưu đã trực tiếp nhúng tay vào hầu hết mọi vụ việc. Hai môn khách của hắn dường như chỉ còn biết đồng ý bất cứ khi nào chủ nhân đòi hỏi. đệ Công uống hết chén trà mà Hồng Sư ra đưa, rồi ông mở bức tranh của Ngô Phong ra và bảo. Giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu họa pháp, Đào Cam, mau trao bức tranh này lên thường, cạnh bức tranh phong cảnh của Ngưu Tuần Phủ. đệ Công ngồi xuống ghế và quan sát cả hai bức tranh một lúc. Hai bức tranh này, cuối cùng ông nói để mang mật ý liên quan đến những riêng ngôn của Ngư Tuần phủ và Bùi Diết Đinh Lão Tướng Quân. Hồng Lượng, Đào Cam và Kiều Thái xoay ghế lại ngồi đối diện với bức tranh. Mã Vinh bước vào, y dừng rút trước cảnh tượng lạ lùng này. Mã Vinh, mau ngồi đi. Đề công ra lệnh và cũng xem tranh với những người am tường hội họa. Đào Cam đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đến trước bức tranh phong cảnh của Ngư Tuần phủ Một lát, y quay lại lắc đầu nói. Thuộc cả vốn nghĩ vài câu đề tưởng bằng tiểu tự có thể được ẩn trong đám lá cây hoặc trên nét phát những tảng đá, nhưng thuộc cả không thể tìm ra nổi dù chỉ một ký tự. Đệ công vẫn trầm ngâm, giật dài tóc mai, ông nói. Đêm qua, ta đã cân nhắc về phong cảnh đó suốt vài canh giờ, và sáng sớm nay, ta lại tỉ mỉ xem từng phần trên bức tranh đó. Ta phải thú nhận rằng bức tranh này làm ta thấy bối rối Đào cam vút hàng kia lầm trầm và hỏi. Đại nhân, có thể nào có một tờ giấy được giấu phía sau bức tranh hoặc ở giữa lớp vải lót không? Ta cũng đã nghĩ đến khả năng đó bởi thế, ta đã soi bức tranh dưới ánh sáng mạnh. Nếu có một tờ giấy trúc gắn giữa lớp vải lót nó tất sẽ lộ ra. Khi còn sống ở Quảng Châu Đạo Cam nói Thủ cảng có học về nghệ thuật ghép tranh Thủ cảng có thể cơ bỏ hoàn toàn lớp vải lót và xem xét bên trong khung kim tuyến chứ. Trong lúc đó Thực cảm có thể xác định trục gỗ ở hai đầu tranh là rỗng hay đặc, cũng phải nghĩ đến chuyện nghe tuần phù giống một mảnh dây cuộn chặt bên trong. Nếu do đó, ngươi có thể trả lại hình dạng ban đầu trong quận tranh, để công trả lời, thì xin cứ thử. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng, một chỗ giấu di trúc như vậy đối với ta thật thô tiền và không xứng đáng với trí tuệ của nghe thọ kiện nhưng chúng ta cũng không được bỏ qua dù là một cơ hội mỏng manh nhất. Khi phát giải bí ẩn này, bức tranh quan thế âm của vị bằng hữu họ Ngô lại là một câu chuyện khác, nó chứa đựng một manh mối rõ ràng. Hồng Sư Giang ngưỡng ngàng hỏi, đại nhân, có chuyện đó sao? Chứng thanh Ngô phòng đã chọn bức tranh đó cho ngài mà. Được công cười nhạt đáp, chính vì Ngô phòng không nhận ra Y đã tự lừa mình thế nào, Ngô phòng có thể xem thường khả năng nghệ thuật của ta, nhưng ta đã nhìn ra đôi điều trong tranh của Y mà chính Y lại bỏ qua. Địa công nhấp trà Rồi ông bảo Mã Vinh Ngoại phương bộ đầu đến Khi phương chính đã trình diện Địa công nghiêm mặt nhìn ông ta một lát Rồi ông mới nhẹ nhàng nói Tổng nữ Huyền Lan vẫn mạnh khỏe Đại phu nhân của ta vừa báo rằng Tổng nữ rất cần mẫn và tinh nhanh Phương chính cúi đầu tạ ơn Ta đang băn quanh Khi phải đưa như nữ của ngươi Ra khỏi nơi an toàn hiện tại Nhân là khi vẫn chưa hề có tin tức gì Với số phận của trường nữ Bạch Lan Mặt khác Huyền Lan lại là người phù hợp nhất có thể giúp ta thu thập tin tức trong nhà họ Đinh. Trong đám tang Đinh Hổ Quốc sắp tới, nhà họ sẽ vô cùng đối đoàn và cần thêm tỷ nữ. Nếu Huyền Lan có thể nhập vai một tỷ nữ, cô nữ ấy sẽ nắm rõ được nội tình từ những gia nhân khác. Tuy nhiên, ta không muốn tự ý quyết định mà không được người ưng thuận. Bấm đại nhân Bộ đầu tông tả đáp Thuộc hạm và gia đình mình đang nguyện làm châu làm ngựa cho đại nhân. Hơn nữa, tụi nữ lại là người độc lập và táo bảo nó sẽ rất thích thực thi mệnh lệnh này. Mã Vinh nãy giờ tỏ vẻ khó chịu. Lúc này y mới dám chen ngang. Đại nhân, sư không giao việc đó cho đào cam. Đề công lạnh lùng ních nhìn Mã Vinh, ông đáp: không có nguồn tin nào chính xác về nội tình Đinh gia trang hơn là từ những lời qua tương lại của đám nữ hầu. Phương bộ đầu, hãy chỉ dẫn cho nhi nữ đừng đến Đinh gia trang ngay đi. Còn đối với Ngô Phong, đang muốn trào gió y tìm, Mã Vinh. Ngươi sẽ đến đó tối nay trong vai trò minh tiêu. Ngươi phải làm như thể mình cố gắng để không bị phát hiện. Nhưng lại phải để cho Ngô Phong nhận thấy, Ngươi là người của huyện nha cứu đến theo do y. Ngươi sẽ cho y mọi cơ hội để rời khỏi quan trọ mà không bị phát hiện. Mã Vinh cứ sử dụng tất cả kỹ xảo và kinh nghiệm của ngươi vào việc này. Ngô Phong là một kẻ thông minh chắc tuyệt đấy. Đào Cam sẽ là một ám tiêu. Ngươi sẽ tuyệt đối ẩn mình. Ngay khi Ngô Phong trốn được khỏi Mã Vinh, Đào Cam sẽ bí mật đi theo y và tìm ra nơi y đến và những việc y sẽ làm. Nếu y tìm cách rời khỏi chấn, người có thể xuất hiện và bắt giữ y. Đào Cam có vẻ hài lòng, y nói. Mã Vinh và Thu Cả đã dùng mẹo này trước đó, rồi Thu Cả sẽ đem bức tranh của Ngê Thậu Kiền đi nhung nước, để hết đêm nay là lớp vải lót có thể chóc ra, sau đó Thu Cả sẽ đi cùng Mã Vinh. Đào Cam và Mã Vinh đi khỏi đã công bàn luận với Kiều Thái và Phương Bộ Đầu về mọi chuyện ở tiền gia trang. Ông quyết định cho mấy tiếp của Tiền Mưu được trở về nhà, gia nhân sẽ được cho về với một tháng tù lao do chính huyện nha trả, chỉ Dương quản gia bị giữ lại để thẩm tra thêm. Kiều Thái trông hay, ý rất hài lòng với công việc huấn luyện binh sĩ, sáng và chiều nào y cũng cho họ thao luyện tích cực, ý nói thêm rằng họ đều rất kính sợ Phương Bộ Đầu. Khi Bộ Đầu vừa Kiều Thái đi khỏi, để công tựa người ra kế, ông nghĩ Sau những năm sát cánh cùng nhau, ông thực sự biết rất ít về Kiều Thái. Y vàng nhớ đệ Mã Vinh năm xưa là những hán tử lục lâm, nhưng quãng đời trước đó của Y thì địch công không được biết. Địch công đã nghe hết câu chuyện của Mã Vinh, và có nhiều quãng đời của Mã Vinh ông đã được nghe kể đến hai lần, nhưng Kiều Thái luôn luôn dài dặt. Y dường như có nhiều hứng khởi đối với việc binh Mã ở huyện Lan Phường, đến nỗi địch công tự hỏi có phải Kiều Thái vốn là một vị quan quân không? Ông tự hứa với mình sẽ cố tìm hiểu điều này trong thời gian tới. Nhưng có nhiều sự vụ cấp thiết khác, để công thở dài rồi bắt đầu xem các văn thư liên quan đến tội lỗi của tiền mưu mà Đào Cam đã xếp trên án. Hồi 11 Mã Vinh nghĩ mình không cần phải cải trang, ý chỉ cần thay chiếc mũ đen, vì nó là dữ hiệu cho thấy ý là người của huyện Nha, Độ lên chức mũ có trọng như những phù dịch vẫn hay đổi. Đào cam thay chiếc mũ hiện đại bằng chiếc khăn xa mỏng màu đen. Trước khi lên đường, cả hai ngồi trong túc xá bàn bạc sơ qua, Mã Vinh nói. Để đài cũng khá dễ, khi tự mình gây chú ý và để Ngô Phong hiểu rằng, đi ở đó để theo dõi y, không để y bỏ đi. Nhưng chúng ta không biết tên khốn đấy sẽ phản ứng thế nào, nếu y ra ngoài và tìm đường trốn thoát thì sao? Đào cam lắc đầu, y sẽ không làm vậy đông. Quan Trọng Lăng vô phòng không biết để muốn làm gì, y sẽ không dám ra ngoài và liều lĩnh để để bắt giữ lập tức. Bị việc y bỏ trốn có thể bị huyện nha quy là hành vi ám muội. Không, ta chỉ lo rằng Ngô Phong sẽ không hề tìm cách trốn và sẽ quyết định ở lại quan trọng như đã có lệnh của đại nhân, nhưng nếu y lẻn đi, để cứ yên tâm là ta sẽ phát hiện ra. đôi hai người rời khỏi huyện nha, Mã Vinh đi trước, Đào Cam theo sau một quãng, không chứng ra cho Mã Vinh biết vị trí tiểu điểm đó đi tìm thấy tiểu đếm vĩnh xuân không mấy khó khăn bên trong tiểu điếm rất hấp dẫn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hai màu chiếu lên những nhãn rượu màu đỏ trên các cũ chủ quán đang đo đếm một tô rượu hai kẻ dỗi việc đang đứng dựa vào quầy phía trước Nhàn nhang đếm những màu cá muối trên đĩa Mạ vinh thấy đối diện tiểu điếm là một tư gia của tầng lớp trung lưu ý liền đến đứng dưới mái nhà đó quay lưng và cánh cửa sơn đen ở lầu trên của tiểu điếm và ngọn nến đã được thắp Mã Vinh thấy có một bóng người hàn in trên cửa sổ dán giấy, chắc chắn vô phòng đang bịt mài vẽ. Mã Vinh cúi người và nhìn trước ngó sau khắp con phố tối tăm, không thấy bóng dáng đào cam đâu, y quanh tay và nghĩ mình sẽ phải đợi rất lâu. Khi hành gã kia đã uống hết rượu, cánh cửa sau lưng Mã Vinh bỗng bật mở, một lão nhân được người gác cổng đưa ra, vừa thấy Mã Vinh, ông đã hỏi: "Anh muốn gặp lão sao?" "Không phải ta." Mã Vinh lộc cộc đáp quan lại và dựa vào một bên khung cửa. Nghe này, lão nhân đã giận. Đây là nhà ta, với chinh người nói ngươi không ngày có việc gì mà đến đây. nên ta mời ngươi đi cho. Quan thú này, mã Vinh cái, đâu có phải của đương ai? không ai có thể cấm ta đứng đây cả. tốt nhất người mau tìm cách biến khỏi đây. lão nhân quát. nếu không ta sẽ gọi tuần binh đấy. lão già điên, nếu không thích ta đứng đây. Mã Vinh nạt, lão tự đuổi tao xem. Hai kẻ kia quen lại xem cái lộn, gái đứng dựa vào quầy, cả hai thông tả đứng quanh tay xem hai người cãi nhau. Một cửa rù ở lầu trên quả từ điếm mở ra, ngôi phong nhìn ra và hô to cổ vũ mà không nhằm vào ai. Dạy cho hắn một bài học. Lão già, để nô tài đi gọi thêm những người khác nhé. Đinh gắt cổng hỏi. Gọi tất cả ra đây. Mã Vinh thách, ông đây sẽ đợi. Lão nhân kiên thích vảnh hiếu chính của y thì đúng thế. Lão cắm cầu. Ta không muốn có rút loạn trước cửa nhà mình. Cứ để tên vô lại này đứng đó cho mỗi đốt chết. Rồi lão bỏ đi, vừa đi vừa lầm bẩm bực tức. Người các cổng đóng sụp cửa lại. Bả Vinh nghe tiếng chặn cửa bên trong. Ngô Phong thất vọng, cũng đóng cửa sổ lại. mã Vinh nhận ra đi sang tiểu điểm, Hai kẻ vừa nãy vội tránh đi cho y đến quầy. bã Vinh nhìn chúng bằng ánh mắt ngay lửa và sẵn giọng tam mong hai người, không phải gia đình của nhà bên kia. Không, bọn ta ở phố bên cạnh. Một kẻ đáp. Lão thai công nhà đối diện là một lão học sĩ, lúc nào cũng khó tính. Bọn ta không đến đây để đi học. Gã còn lại nói, mà để ăn đường tâm và uống rượu ở tiểu điếm hiếu khách này Mã Vinh cười ha hả, ý đặt một nắm tiền xu lên quầy và gọi chủ quán. Cho một bát rượu loại thượng hạng. Chủ quán vội chạy đến. Cậu rót bắt đầy đến tận miệng, đặt một đĩa cá khô và dưa chua lên trước mặt cả ba người, rồi cả vui vẻ hỏi: "Khách quan, ngài từ đâu đến đây?" Mã vinh uống một ngụm hơi hết bát rượu và đợi chủ quán rót đầy trở lại, bây giờ y mới nói: "Ta là người đánh xe quả Vương lão gia, thương nhân buôn trà tầm cỡ ở kinh thành. Chúng ta đến đây chiều nay cùng ba câu xe chỗ trà để bán qua biên giới. Lão gia cho ta ba lượng bạc và bảo đến đây tiêu khiển ta định tìm cho mình một mỹ nữ." dân chắc đã đến nhầm địa điểm rồi. đúng rồi. nếu quả như vậy thì khách quan đã đến sai nơi cần đến rồi. chủ quán nói. đám binh nữ dị tộc từ bên kia bên dưới đều ở cả bắc liêu phường, cách nơi đây tầm được canh giờ đi bộ. những mỹ nhân người hán thì ở nam lưu phường, bên kia hồ sen ở góc đông nam trấn. hắn còn tỏ vẻ thông thạo. nhưng những mỹ nhân ở đây sẽ không có hứng thú với những nhân sĩ tăng cao từ kinh thành đến như khách quan. giờ đây. Khách quan mới thực là một người cùng nghề thú vị, Sau khách quan không kể cho bọn ta nghe vài chuyến phiêu lưu của ngài trên đường. Vừa nói, ngã vừa đẩy chỗ tiền xu lại phía Mã Vinh và bảo, tuần dự đầu tiên là ta mời ngài. Hai kẻ kia vốn mong được uống miễn phí, bốn tràn trề hứng khởi. Một hào hoán như ngài, một kẻ tán tụng Mã Vinh, chắc chắn đã hạng gục nhiều tên ác khẩu trên đường đi. Mã Vinh làm như mình đã bị chúng thuyết phục. Cả đám vào quán, ngồi xuống một bàn rộng. Mã Vinh chọn chỗ ngồi đối diện với cầu thang. Chủ quán cũng ngồi xuống bàn đó và những bắt rượu được bài ra quanh bàn một cách nhanh chóng lạ kỳ. Nên kể lại mấy câu chuyện ly kỳ hung hiểm, Mã Vinh thấy ngô Phong từ cầu thang bước xuống, y dừng lại ở nửa chừng và nhìn Mã Vinh bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngô họa sư, ngài có ngồi cùng bọn ta không? Chủ quán mời. Vị này đang kể những chuyện vô cùng ghê gớm. Ta bận rồi cô phong đáp nhưng đến tối muộn ta sẽ xuống nếu phần ta chút rượu thịt nói xong y lại quay lên gác đó là người thuê nhà ở quán ta một vị khách vui tính ngài sẽ thích nói chuyện với y đấy đừng ra về trước khi y xuống đấy rồi cả lại do tiếp một lượt rượu nữa trong thời gian đó đào cam không được nghỉ gây vừa thấy mã vinh vào ngồi trong tiểu điểm đào cam bước vào một ngõ tối y vội cởi áo khoác ngoài xuột lộn trái ra và mặc lại. Chiếc áo được thiết kế rất đặc biệt, bên ngoài là lụa tốt màu nâu và trông rất quý phái, bên trong lớp vải lót là vải gai đầy bụi bẩn và những vết vá vụn vẻ. Đào Cam vô nhẹ lên chiếc mũ, nó bẹp xuống và trở thành chiếc mũ mà đám hành khách thường đội. Trong bộ dạng rách rưới ấy, ý bước vào một cái hẻm giữa dãy nhà trên phố, mà ngô phong ở và tường sau của dãy nhà phố kế bên. Ở đây rất tối tăm, mặt đất đầy rác rưởi đào cam phải đón rén từng bước thận trọng. Ý dừng lại khi nghĩ mình đang ở phía sau tiểu điếm. Đào cam kiếng chân lên và thấy mình có thể ngó qua tường. Ý đu người lên và nhìn vào bên trong. Phía sau tiểu điểm bốn tối, tuyên nhân ở lầu trên, mở cửa rồ đều sáng đèn. Sân sau toàn những bò rượu bỏ không, được xếp ngay ngắn thành hai hàng. Chắc chắn đây chính là phía sau nơi ngô phong ở. Đào cam lại tụt xuống. Ý lục nội xung quanh một lát cho đến khi tìm được một bò rượu vỡ, Ý lăn trước bò sắt vào chân tường, đứng lên trước bò, Ý cố thể đặt hai kiểu tay lên tường, Ý kê cầm lên cánh tay và thong rong theo dõi tình hình. Một bao lơn chạy dọc theo phía rong họa phòng Quảng Ngô Phong, họa sư đã xếp một hàng trầu cây cảnh ở đó, bên dưới là bức tường bằng thạch cao quả quán, một cánh cửa hẹp hé mở, bên cạnh đó đã cảm thấy một nhà phụ nhỏ mà Ý đoán là bếp, Ý nghĩ... Ngô Phòng sẽ dễ dàng rơi khỏi phòng khi chào xuống từ dương đại đó. Y kiên nhẫn đợi. Sau chưa đầy nửa canh giờ, một cánh cửa sổ phòng họa từ từ mở. Ngô Phong nhìn ta, đào cam đứng bất động, biết rằng y không thể nhìn thấy mình do có bóng tối sau lưng. Ngô Phong trèo qua khung cửa sổ, đón đám như một con mèo dọc theo dương đại cho đến khi lên được nóc nhà phụ. Rồi y trèo qua lan can và buông mình xuống mái nhà phụ nghiêng dốc. Một lát, y đã tu mình trên mái ngói dường như đang tìm một khoảng trống giữa những bò điều ở dưới, Đội yên khéo léo nhảy xuống giữa hai hàng bò điều và lập tức đi theo lối đi hẹp giữa tiểu điểm và ngôi nhà kế bên. Đào Cam rời khỏi chỗ nấp, y chạy ra khỏi con ngõ nhanh nhất có thể, trên cái chân khi vấp phải một chiếc thùng gỗ cũ, khi đã ra khỏi con ngõ, y đụng ngay phải Ngô Phong. Đào Cam giả làm một kẻ hạ lưu mà vội buông ra câu chữ thể. những Ngô Phong vội vã bỏ đi mà không ngoái lại, hướng thẳng ra phố chính. Đào Cam đi theo sau y một quãng. chính phố có một đám đông, và Đào Cam không cần phải thận trọng ẩn mình trong bóng tối, khá dễ dàng để bám theo Ngô Phong vì trước căn kỳ dị của họa sư lạc lỏng dưới những chiếc mũ đen của người khác. Ngô Phong vẫn tiếp tục đi theo hướng nam, dưới bất trợt rẽ sang phố bên, đâu đó trên phố có vài người. Đào Cam vẫn bước từng bước vội vã, theo chiếc cúc ở giữa đỉnh mũ cho đến khi nó biến thành chiếc mũ có trọm của người dân bình thường. Y lấy trong ống tay áo ra một ống tre dài tầm một thước. Đây là một trong số những món đồ lợi hại của Đào Cam. Đó là ống tre có chứa sáu ống tre khác theo kích thước nhỏ dần. Y kéo dài ống tre ra và biến nó thành một chiếc gậy. Đào Cam lại thay đổi dáng đi thành dáng vẻ bình thản của một lão nhân. Y theo sát cho đến khi tới gần ngô phòng. Tay hỏa sư rẽ sang một ngõ nhỏ khác và Đào Cam đã ở ngay sau hắn. Hai người lúc này đã vào một khu vực yên tĩnh. Đào cam nghĩ cả hai chưa thể đi xa khỏi cổng thành phía đông. Ngô Phong dường như khá quen thuộc khu vực này. Ý dạy ra một con phố nhỏ khác, dường như hoàn toàn vắng người. Đào cam cũng rẽ vào và bám theo Ngô Phong. Ý tới đây là đoạn đường cụt, tân cùng là một cổng vòng qua một ngôi chùa nhỏ. Hình những ngôi chùa này đã bị bỏ hoang vì cánh cổng gỗ đã đổ nát và bên trong tuyệt không thấy ánh nến, cũng không có bóng sư sãi nào. Ngục Phong đi thẳng vào trong và leo lên những bậc đá tạn vỡ dẫn lên cổng vòng đó hắn đứng đó và nhìn quanh đào cam bùi thu mình lại khi y ngó ra lần nữa ngụp phóng đã vào trong chùa đào cam đợi một lát rồi bước ra và thông tả bước vào chùa như thể tản bộ trên cổng vòm y thoáng thấy ba chữ lớn khắc trên đá đã bị thời gian ăn mòn đè tam bảo tự đào cam leo lên từng bậc và bước vào trong ngôi chùa có vẻ đã bị bỏ không nhiều năm mọi vật dụng đều không còn và nơi trước kia là bệ thờ thì trống chân Ý không thấy gì ngoài những bức tường đá trơ chọi. đâu đó trên mái có một lỗ thủng khiến y có thể trông thấy những vì sao trên bầu trời tăm tối. đào cam đón đánh đi lại rồi xét khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng gô phòng đâu. cuối cùng y ngó ra cửa sau y bội tuột đầu lại bên trong khung cửa có một khung vườn nhỏ với tường bao quanh chính giữa là một ao cá. bên bờ ao có một chiếc ghế đá cổ. gô phòng đang ngồi một mình ở đó ngồi chống cằm và dường như đối với họa sư Ao quan này có một điểm hấp dẫn lạ kỳ, để chắc chắn là một nơi hoàn hạn bí mật. Đào Cam nghĩ, y thấy một hốc tường phù hợp để trốn và quan sát Ngô Phong, đồng thời y cố tình ẩn mình và đợi bất cứ kẻ nào khác sắp đến. Ngồi trong hốc tường đó, Đào Cam khoanh tay và nhắm mắt lại, sử dụng tĩnh giác để cảm nhận mọi âm thanh. Y không dám liên tục nhìn ra chỗ Ngô Phong, vì y biết nhiều người rất nhạy cảm khi có kẻ nhìn trộm. Y ngồi đó một lúc lâu, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngô Phong thỉnh thoảng thay đổi tư thế. Một hai lần gì đó, Y nhật vài hòn sỏi và ném xuống ao để tiêu khiển. Cuối cùng, họa sư đứng lên và đi lại quanh khoảng dân. Có vẻ Y đang chìm trong suy nghĩ. Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Ngô Phong bỗng bỏ đi, đào cam thú mình lại trong hốc tường, nếp sát mình vào tường đá ẩm ướt. Ngô Phong đảo bước quay về, mắt không trông ngang. Trở lại con ngó nhỏ dẫn về chỗ ở. Họa sư đứng bất động trong góc đường và nhìn quanh, rõ ràng y muốn xem Mã Vinh có ở ngoài phố không, chỉ y vội bỏ đi và biến mất vào lối hẹp giữa tiểu điếm và nhà kế bên. Đào cam thở dài, nhẫn nhìn và quay về huyện Nha. Trong tiểu điếm vô cùng náo nhật, sau khi những câu chuyện tiêu lâm của Mã Vinh đã tàn, chủ quán cũng kể một loạt chuyện của cả. Hai gã kia là hai tính giả say mê nhất, cả hai số nổi bố tay tán thưởng sau mỗi câu chuyện và sẵn sàng để bữa rượu này kéo dài hàng giờ. Cuối cùng, Ngô Phong xuống thang và cùng ngồi vào bàn. Và Vinh đã uống nhiều tuần rượu đến nỗi, Ý cũng không nhớ là bao nhiêu. Nhưng Ý có tiểu lượng phi thường và đầu óc vẫn tỉnh táo. Ý nghĩ nếu có thể ép Ngô Phong uống, y sẽ thu được nhiều điều từ tay họa sư. Do vậy, Ý sửa lời chào đón Ngô Phong như một người bạn cùng từ Kinh Thành đến và bưng rượu mời tay họa sư. Ngô Phong than phiền rằng, Ý tui ra cả bốn người kia, Ý rất ngựa vào rượu mạnh và một chiếc bát vẫn dùng để ăn cơm, mà uống một hơi cạn sạch. Đối với Y, rượu không khác gì nước lã. Đối với mời Mã Vinh một bát và kể một câu chuyện dài nhưng rất thú hài Mã Vinh bắt đầu tiếng hơi men đã bốc lên. Y thấy nhức đầu và om sòm kể một câu chuyện khác khó khăn lắm mới kể xong được. Ngôi phòng đứng tiếng tán thưởng. Họa sư uống cạn liền ba bát rất nhanh gọn, rồi đặt chiếc khăn ra sau, thuốc kiểu tay lên bàn tiếp tục kể một loạt chuyện lạ về những sự kiện ở kinh thành. Chỉ dừng lại khi uống thêm Quả thật y vô cùng thích rượu Uống càng một bát chỉ bằng một hơi Mã Vinh coi họa sư là hảo bằng hữu Y đoán Ngô Phong là một người rất thích kết giao Y nhớ mình cũng muốn hỏi Ngô Phong điều gì đó Nhưng không thể nghĩ ra Mã Vinh định rót tiếp một tuần rượu nữa Hai gã kia xin rút lui trước cho Quán nhờ vài bằng dữ ở quanh đó Đưa cả hai về nhà Mã Vinh thấy mình đã say mềm Y kể một câu chuyện hóng mình Nhưng kể đến đoạn cuối Thì lẫn lộn hết cả Ngô Phong uống thêm một bát nữa, và kể một câu chuyện tiêu lâm đầy tục tiêu đến nỗi, chủ quán phá lên cười như điên. Mạ Vinh không hiểu ý đồ của câu chuyện, nhưng Y vẫn cho đó là một câu chuyện vô cùng khôi hài và cười lớn. Y lại uống với Ngô Phong một bát nữa. Mặt Ngô Phong nạo đỏ bừng, và mồ hôi nhỏ xuống từ chân mày, Y lượt bỏ chiếc khăn và ném vào một góc. Từ lúc đó, cuộc đàm đạo mỗi lúc một lộn rộn hơn, Mạ Vinh và Ngô Phong cùng nói một lượt. Chỉ dừng lại để bố tay tán thưởng và uống thêm. Đã quá nửa đêm, Ngô Phong trong hay, y muốn về ngủ, hòa sư khó nhọc đứng dậy và mãi rồi cũng tới được chân cầu thang, luôn miệng hô hào về tình bằng hữu bất diệt của y và Mã Vinh. Trong khi chủ quán đỡ Ngô Phong chào lên thang, Mã Vinh nghĩ tiểu điếm này thật thân kiện và hiếu khách, y nhẹ nhàng nằm nhoài ra sàn quán, chẳng mấy chốc đã ngáy ẩm ý.